Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Góc Học Hay Các bạn thân mến, trong buổi đọc truyện hôm nay Thu Yên xin giới thiệu đến các bạn phần 3 của tác phẩm Ánh mắt dịu dàng của tác giả Hoàng Thu Dung Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ Quốc Tuấn không ngờ lại gặp Hà Anh đi lang thang trên đường. Sao hôm nay cậu ta lại đi bộ nhỉ? Anh cho xe chạy từ từ rồi đổ xịt cạnh cô. Hà Anh giật mình quay lại. Cô hơi bàn hoàng khi thấy Quốc Tuấn ló đầu ra gọi. Tuấn Anh, sao cậu ung dung thế? Tản bộ à? Hơi bất ngờ, Hà Anh lúng túng. Không ạ, xe tôi bị hư nên đi bộ, sẵn đường tập thể dục luôn. Lấy lại bình tĩnh bằng nụ cười tự nhiên, Hà Anh đùa một câu. Quốc Tuấn mở cửa xe. Tôi cho cậu quá gian nha. Hà Anh lắc đầu. Đường vào nhà trọ tôi, xe này không lên đó được đâu. Vậy à, hay là tôi gửi xe tôi đưa cậu về? Hà Anh đưa mắt nhìn Quốc Tuấn. Hôm nay sao anh ta tử tế thế? Mỹ Mỹ không còn ở đây chắc. Nghĩ đến cảnh hai người cử ngựa bên nhau. Cái hôn đắm đuối của Mỹ Mỹ trao cho Quốc Tuấn Nghe người nóng trăm rang Hình như quyết quản cô bị đông lại tê cứng Hà Anh thấy giận Quốc Tuấn vô cớ Tôi đi một mình quen rồi, không cần ai đưa Giả lại đường lên đó khó đi, không dám làm phiền giám đốc Quốc Tuấn thật tự nhiên, anh dỗ dai cô Lâu rồi tôi và cậu chưa đi ăn tối Chúng ta vào quán gần đây một lát đi Hà Anh nhíu mài nhìn bàn tay anh Quốc Tuấn bóp nhẹ dai cô, làm cô giật mình. Hà Anh đưa tay ra bắt tay anh. Quốc Tuấn nắm chặt tay cô. Cô quay đi đỏ mặt vì cái bắt tay siết mạnh không dời của Quốc Tuấn. Có lẽ anh ta đang thử mình chăng? Sao? Cậu đừng bảo là không dám đi chơi tối, sợ bị mẹ trầy la. trong cậu giống con gái quá. Bị chạm tự ái, Hà Anh bấm mạnh tay anh, làm Quốc Tuấn đau điến. Thế nào? Thế nào? Anh coi thường tôi phải không? Anh định đi đâu? Vừa nói, Hà Anh vừa bước nhanh vào xe, Quốc Tuấn cười nhết môi. Có thế chứ, không hổ mặt Nam Nhi. Nhưng tôi nói trước, tôi còn diêm họng không uống rượu đâu nha. Cậu đừng lo, uống sữa được không? Anh thật biết đùa. Cô nào yêu cậu thật có phước? Vậy à? Hà Anh nhìn thẳng phía trước, Kêu hạnh nói một cách thờ ơ Chiếc xe chạy im ru trên đường Quốc Tuấn không để cô yên Hình như cậu có tâm sự à Sao anh biết Nhìn vào mắt cậu là biết ngay Lúc nào cậu cũng ưu tư Nếu buồn có thể nói ra cho người chia sẻ Nỗi buồn sẽ vơi đi Hà anh miếm môi Thật sự Quốc Tuấn muốn chia sẻ với cô chăng Khó tin lắm Hắn mới ngọt ngào với Mỹ Mỹ Hà Anh chợt cười che giấu nổi niềm riêng Không có gì cả Vì xa nhà nên thế Giả lại ở Đà Lạt không có bạn bè Quốc Tuấn bỗng sôi nổi hẳn Vậy lúc nào cậu buồn cứ đến chỗ tôi và Lương Sơn Chúng ta có bạn có vui hơn Không tiện lắm giám đốc à Tôi ngại Ai lại nhân viên cứ bám theo giám đốc Dư luận không tốt Tôi lại không nghĩ thế Cậu khách khí làm gì? Ai nói mặt họ? Tôi ở đây cũng chẳng có người quen. Thật ra từ Paris về đây tôi cũng như cậu chẳng có người quen nơi xương mù giá lạnh này. Vì yêu cầu công việc, chúng ta phải chịu. Tôi rất thông cảm cho cậu từ nơi xa đến đây nên muốn trụ cậu đi chơi. Anh em có nhau cũng đỡ. Nghe quốc tuấn tâm sự, Hà Anh bỗng thấy anh thật ra cũng có tâm hồn riêng thật nhân hậu. Biết quan tâm người khác. Cô có cảm tình với anh từ lúc nào không hay? Chúng ta đi đâu vậy? Tôi muốn đưa cậu đi dạo một vòng được không? Còn sớm mà. Hà Anh che miệng cười. Có lẽ giám đốc thích quan tâm đến người khác. Không đúng, chỉ có người hợp ý tôi mới thích nói chuyện. Không hợp tôi chẳng để tâm. Hà Anh chợt nảy ý thăm dò. Vậy mẫu người yêu của anh phải như thế nào? Quốc Tuấn dường như thú vị trước câu hỏi của Hà Anh. Anh cười tỉm, tỉm rồi thủng thẳng nói. Phải là cô gái đẹp, đoan trang, hiền thục, giỏi nội trợ bếp nút, biết yêu thương chồng. Và nhất là sống phải có tấm lòng nhân hậu, hy sinh vì sự nghiệp chung của gia đình. Hà Anh gõ tay lên thành xe gật gù cha lý tưởng quá, anh tìm được chưa? Sắp rồi. Có phải cô gái đến tìm anh không? Cô ấy rất đẹp. Còn những tiêu chuẩn khác có đạt không? Quốc Tuấn nhìn cô rồi trả lời. Chưa phải là cô ấy. Hạ Anh cười khì lên một tiếng. Anh khó quá không sợ ế sao? Người ta vừa đẹp vừa giàu. Xem ra cô ấy rất yêu anh và rất ghen. Cậu tinh tế quá nhỉ? Cậu cho tôi một nhận xét về Mỹ Mỹ đi. Tôi không có ý kiến đâu. Anh đã từng đặt ra tiêu chuẩn để chọn nhân viên. Không lẽ chọn người yêu lại dở sao? Ai nói cậu dở? Tôi có kế hoạch, còn Mỹ Mỹ chỉ là bạn. Cô ấy xinh đẹp, nhưng tính tình hơi khó chịu. Tôi đã từng yêu cô ấy, nhưng gần đây tôi vì lo sự nghiệp. Cô ấy lại đòi cưới gấp, tôi chưa bằng lòng. Thế à? Hình như Hà Anh không mấy quan tâm đến câu chuyện anh kể, mặt cô lạnh như tiền. Quốc Tuấn khẽ cười, hỏi sang chuyện khác. À, còn cậu có người yêu chưa? Mẫu người yêu cậu thế nào? Hà Anh không ngờ Quốc Tuấn hỏi chuyện này. Cô dội trả lời. Tôi chưa nghĩ tới. Tại sao vậy? Vì hoàn cảnh mà. Cậu không kể cho tôi nghe được sao? Không có gì. Hà Anh lắc đầu không nói, quốc tuấn dội lấy một lon trái cây đưa cho cô. Cậu uống đi, nãy giờ mãi nói chuyện nên quên. Hà Anh bật nắp đưa lên miệng định uống. Qua con đường sóc bất ngờ, nước đổ ập vào áo cô ướt vệt dài trước ngực. Hà Anh dội kêu lên. Ôi! Gì vậy? Không có gì. Nhìn vào kính trước mặt, Hà Anh ngượng không thể tả. Cô dội quay đi Quốc Tuấn rút chiếc khăn tay đưa cho cô Anh dội nhìn sang chỗ khác Với nụ cười tẩm tiểm trên môi Hà Anh muốn xỉu cả người Khi chiếc áo thun trắng Trong giấc một khoảng phía trước Tôi vô ý quá Tại xe sóc Cậu lao cho khô kiểu cảm lạnh đấy Để cho Hà Anh khỏi ngượng Quốc Tuấn giờ như không để ý Anh hỏi cô Cậu chuẩn bị tiết mục biểu diễn xong chưa Đang tập vợt anh à Thế nào có khó lắm không Cũng bình thường chỉ tại tôi không quen Rồi cậu sẽ quen Cố gắng thành công giúp tôi nha Tôi hứa sẽ hậu đại cậu khi hoàn thành pha quảng cáo này Cảm ơn giám đốc Chúng ta ăn gì chứ Chúng ta thưởng thức cà khuê cao nguyên đi Thú vị lắm Hạ Anh đề nghị quốc tuấn bằng lòng ngay Anh cười bảo, chỉ có những đôi tình nhân lên đó mới thú vị. Hà Anh khẽ nhết môi. Cà phê cao nguyên dành cho những người bạn tri kỷ sau ngày làm việc mệt nhọc, đây là nơi thư giãn tốt nhất. thị ra cậu cũng lãng mạn quá, cậu từng đến đây à? Dài lần, ngồi trên đồi cao, cảnh trí tự nhiên thơ mộng, trời lại xe xe lạnh được thưởng thức tách cà phê ấm thì còn gì bằng. Tiếng nhạc im im, không ồn ào như vũ trường, đưa tâm hồn con người đến chỗ thanh nhàng nhẹ nhàng. Mọi lo âu mệt nhọc sẽ tan biến khi anh được ngồi đây dù chỉ một mình. Tôi không ngờ tính cậu lại trầm tỉnh và chút mơ mộng nữa. Cậu lại rất sành điệu. Đi với cậu thật thú vị. Cậu biết lái xe không? Hạ anh đưa mắt nhìn anh không hiểu. Chi vậy anh? Quốc Tuấn nhết môi cười. Tôi sẽ tuyển cậu lái xe cho mình chứ sao? Hà Anh cảnh giác Còn Lương Sơn, anh ấy sẽ kiện tôi mất Chúng ta đi với nhau rất hợp ý, cậu không thấy vậy à? Lương Sơn với anh thích uống rượu, còn tôi thì không, không hợp lắm Lương Sơn nói với cậu à? Tôi nghĩ như thế Quốc Tuấn khẽ cười Lương Sơn định bán đứng bạn bè hắn tố cáo tôi với cậu Nên cậu mới biết Thiệt là không có đâu Là tôi tự nghĩ ra đó Quốc Tuấn và Hà Anh Mãi nói chuyện gần cả giờ đồng hồ Hai người trở xuống đồi Bóng hoàng hôn đã chìm hẳn Sau những rặng núi Trời nhá nhem tối Cả hai trở xuống xe Họ đi bên nhau thật thư thái bình yên Trông họ như hai người bạn thân thiết Từ bao giờ Hà Anh càng lúc càng cảm thấy gần anh lạ. Tâm hồn cô xôn xao với những trung cảm đầu đời. Không hiểu sao, mỗi lúc đi bên Quốc Tuấn, cô lại có cái cảm giác xốn sang ấy. Phải chăng đó là tình yêu? Chẳng bao giờ cô giới tới cái tình yêu ấy. Nó thuần khiết, trong trẻo. Quốc Tuấn bỗng nhìn cô đâm đâm. Hình như anh muốn nói gì đó rồi lại thôi. Cái nhìn ấy khiến cho Hà Anh muốn trốn chạy. Anh cất giọng nhẹ nhàng như gió thoảng Cậu về chứ Chúc anh ngủ ngon Quốc Tuấn cho xe chậm chậm đi Hà anh một phút nhìn theo Rồi bước theo con đường về nhà trọ Trong tâm tư hai người Dường như dạo lên khúc nhạc riêng Mỗi người mang một nỗi niềm khó tả cùng ai Dường như họ muốn gần nhau Nhưng tất cả chỉ là ảo giác Chỉ là mơ ước khát khao Biết bao giờ mới được bên nhau Dạo chơi bên hồ, lên quán cà phê cao nguyên tâm tình với giai trò khác. Hạ Anh cảm thấy buồn buồn, một nỗi buồn vô cớ trong trên. Hạ Anh ngồi trước bàn vi tính tính toán, cho vào máy các dữ liệu mới. Quốc Tuấn ngồi cạnh cô, chăm chú theo dõi công việc kinh doanh tuần qua. bỗng Quốc Tuấn kêu lên. Sao cậu không để Lương Sơn làm hộ? Ngày mai biểu diễn rồi, lo mà luyện tập cho thật ấn tượng. Hà Anh không nhúc nhích. Để tôi làm xong, anh ấy không trành khoảng này sẽ bị sai sót. Quốc Tuấn đứng lên, anh lấy khăn hoàng cổ trao cho Hà Anh khi nghe cô ho húng hắn. Hôm nay trời trở tiếc lạnh hơn mỗi ngày, cậu ăn mặc không ấm, coi chừng cảm đấy, chọn vào đi. Hình như gần đây Quốc Tuấn có vẻ quan tâm đến cô, điều đó làm cho Hà Anh ấm lòng. Tuy nhiên nghĩ đến cú biểu diễn ngày mai trước công chúng và giám đốc. Hạ Anh muốn độn thổ cho xong hoặc tàn hình cho đỡ xấu hổ. Cô đang nghĩ cách. Hạ Anh lại ho. Quốc Tuấn đưa mắt nhìn cô khi cái khăn tròn cổ anh trao vẫn còn nằm trên thành ghế. Anh bước đến khoác lên cổ cô. Cậu bệnh tôi khổ đấy. Sao ạ? Vì không có người thay thế khổ lắm. Cố gắng nha. À, thì ra hắn quan tâm mình chỉ vì công việc của hắn. Hạ Anh ngẫm nghĩ, cô thấy hơi cay cú, ghen ghét anh làm sao. Hạ Anh lại ho nhiều hơn, lần này quốc Tuấn lo lắng thật sự. Cậu có sao không vậy Tuấn Anh? Lúc nào cũng ăn mặc phong phanh, hay là tôi cho Lương Sơn chở cậu đi khám bệnh nha? Không sao, giám đốc đừng lo. Tuấn Anh quen rồi, cứ mùa đông đến hay ho như thế. Vậy à, có thật không? Thật? Có gì thì báo sớm đi để tôi lo nha Hà Anh đưa mắt nhìn anh Thấy cô ho mãi quất tuấn dục Trời đông lạnh giá Cậu mau đi đến bác sĩ kiểm tra đi Bệnh thì khổ lắm Hà Anh ẩm ừ cho qua Xong rồi tôi sẽ đi ngay anh à Được, cậu đưa tôi tính toán cho Đây, tiền đi khám bác sĩ đi Hà Anh đứng lên Cô định giả bệnh để Quốc Tuấn đổi người. Việc này nếu anh phát hiện ra, chắc cô bị đuổi diệt mất. Cô hơi lo lắng trước giả ân cần và nhiệt tình của Quốc Tuấn. Hà Anh thật sự bối rối vô cùng. Lỡ leo lưng cộp đành phải nhắm mắt lao theo. Cô giờ chón gián lùi ra khỏi ghế ngồi chú nhũi. Nào ngờ dướng phải chân ghế, cô và ghế đổ nhào trước mặt Quốc Tuấn. Sự việc xảy ra nhanh như điện, Quốc Tuấn bàng hoàng kêu lên. Đỡ lấy cô nhưng không kịp Trời ơi Tuấn Anh cậu có sao không Không thấy Hà Anh trả lời trán cô trị máu Vì da vào thành ghế Cô ngất đi trên tay anh Quốc Tuấn quảng hốt lai gọi cô Tuấn Anh cậu tỉnh lại đi Tuấn Anh Gọi mãi Hà Anh vẫn không nhúc nhích Cô mềm nhũng trên tay anh Quốc Tuấn thấy cô ngã quá nặng Liền bồng cô chạy sang phòng y tế của công ty Bác sĩ chăm sóc cho cô là một chàng trai trẻ Quốc Tuấn lo lắng Cậu ta có sao không? Bác sĩ bảo Không sao, có lẽ cậu ta lo lắng nhiều suy nhược cơ thể do ăn uống thiếu thốn Hoặc lo lắng về tinh thần Tôi đã tiêm một mũi thuốc khỏe Lát nữa cậu ấy sẽ tỉnh ngay Cảm ơn cậu, để tôi trong cậu ấy Giám đốc cứ để yên cậu ấy nghĩ Quốc Tuấn đang cởi bớt áo khoác lông của Hạ Anh ra. Anh ân cần xoa dầu lên trán lên ngực cô. Hạ Anh dần tỉnh lại. Người cô thấy đầu tiên là Quốc Tuấn. Anh đang nhìn cô lo lắng, bồi hồi, tay xoa dầu thêm. Theo phản xạ tự nhiên, Hạ Anh ngồi bật dậy, tay túm lấy ngực áo, bó gối thật nhanh. Cô co trứng người lại, rồi bật khóc ngon lành. Quốc Tuấn quảng hốt nhìn cô. Tôi... tôi không cố ý. Xin lỗi cô Anh nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Hà Anh dỗ dành Cậu tỉnh rồi hả Tuấn Anh Cậu làm tôi lo Qua màn nước mắt Hà Anh ngước nhìn anh bối rối Tôi Thật ra tôi Tôi không phải là Tuấn Anh Anh biết cả rồi phải không Hà Anh nghĩ quốc Tuấn sẽ nổi giận Không ngờ anh rất bình thẳng Duốt mấy cọng tóc lò sò trước trán cô Không sai Tôi đã biết cô từ lâu, cô là gái giả trai. Hạ Anh gạt nước mắt. Anh không giận tôi chứ? Cô yên tâm đi, tôi không hề giận cô. Vì sao vậy? Tôi gạt mọi người mà. Đến lượt Hạ Anh thắc mắc. Không ngờ Quốc Tuấn lại tỏ ra ân cần, không tỏ ra nóng nảy giận hờn. Thái độ anh bình thản lạ. Cô đừng lo, tôi biết lâu rồi, từ lúc cô mới đến kìa. Ngày ngày đầu tiên cô ra Đà Lạt trình diện Đâu phải đến bây giờ Cô mở tròn mắt hỏi Sao anh biết? Quốc Tuấn cười dịu dàng Chính ánh mắt hồn nhiên của cô Đã tố cáo cô là con gái Thế ư Tôi nghĩ cô có hoàn cảnh gì đó khó nói Nên muốn tìm hiểu Nhưng cô khéo chối quanh Làm sao tôi dám nói với anh chứ Hà Anh đưa mắt nhìn anh Quốc Tuấn thấy thương hại cô Cô không nên o ép mình như thế khổ lắm Vì hoàn cảnh anh à Tôi đâu có muốn như thế Quốc Tuấn mang cho cô ly nước ấm Cô uống chút nước đi Rồi kể cho tôi nghe với Biết đâu tôi giúp được cô Hạ anh nhìn anh với vẻ biết ơn Cảm ơn anh Giọng anh bỗng sôi nổi hẳn Tôi chưa biết tên cô Tôi là Hà Anh Anh mỉm cười bảo Tuấn Anh hay là Hà Anh Hà Anh nói nhỏ Anh muốn gọi gì cũng được Thật ra em không muốn gạt ai cả Chuyện này bà chủ biết được sẽ thất vọng lắm Thì tôi không nói Cô không nói Làm sao mẹ tôi biết Em sợ việc này có ngày cũng lộ ra Lúc nào cũng sống trong lo lắng bồi hồi cả Gia đình cô ở đâu? Ở Sài Gòn Cô còn nhớ lần chúng ta gặp nhau chứ Hà anh gật đầu Tự nhiên cô thấy ngượng không thể tả Khi anh nhắc chuyện này Vẫn còn nhớ Lúc đó em vẫn là cô bé vô tư Còn bây giờ Khác rồi anh à Mẹ em vì ham tiền Nên giờ em mới khổ Quốc Tuấn lắng tai nghe cô kể Anh ngạc nhiên Sao vậy Hạ Anh bỗng thấy Quốc Tuấn thật tinh cậy. Anh có thể là chỗ dựa tinh thần cho mình. Cô không giấu hoàn cảnh của mình. Không hiểu sao, cô muốn tâm sự hết với anh. Em bị ép duyên anh à. Mẹ em gã em cho một việc kiều rất giàu có. Nhưng em không hề có cảm tình với anh ta. Dù em không bằng lòng, mẹ vẫn đưa gia đình anh ta đến xem mắt. Và họ bằng lòng ngay. Quốc Tuấn hơi nhết môi cười. Vì cô rất xinh đẹp. Còn anh ta là con cóc xấu xí đúng không? Hà Anh cũng gượng cười rồi kể tiếp Đó chỉ là một nguyên nhân Nguyên nhân chính là không có tình yêu Không chút yêu thích nhau Thử hỏi làm sao em chấp nhận được Quốc Tuấn sen vào Tôi cũng như cô khó mà chấp nhận Tôi cảm nhận được điều cô vừa nói Anh ta cũng không xấu Vì em không có cảm tình thôi Nên mọi người đều đồng ý Hai gia đình quyết định ngày đính hôn Bất chấp ý kiến của em thế nào Mẹ em đã quyết định một tuần sau đó đính hôn Sao gấp thế? Hạ anh gật đầu, đôi mắt u buồn Vì vậy, em phải giả trai trốn nhà ra đi Cần gì phải giả trai? Tại sao cô cũng nghĩ ra kế ấy? Trước kia, em nghĩ mình tạo ra vẻ con trai Để anh chàng dịch kiều ấy nản Nào ngờ Thế nào? Sự việc không xảy ra như mong muốn mà còn ngược lại. Quốc Tuấn khó hiểu nhìn cô. Hạ Anh liền giải thích. Sao cô lại có ý nghĩ ấy? Dù có giả trai, cô vẫn có sức cuốn hút người khác đấy. Hún hộ gì anh chàng Việt Kiều đó? Hạ Anh liếc xéo anh nhẹ nhàng. Anh nở đùa trên sự đau khổ của người khác được sao? Thấy Hạ Anh giận, Quốc Tuấn liền cười. Thật tình tôi không có ý đùa cô, là tôi nói thật lòng, cô giả trai khéo đấy chứ. Khéo gì cũng bị anh lật tẩy, buồn muốn chết. Nghe Hà Anh than, quốc tuấn không nở lòng làm cô buồn, tự dưng anh thấy lòng mình dâng lên một niềm thương cảm lạ lùng. Sao cô ghét anh chàng dự kiều ấy đến thế? Cô bỏ đi làm người ta lỡ duyên. Xích chút nữa thì cả hai cùng bật cười, Hà Anh bỗng nghiêm túc. Em không ghét, không chê anh ta Chỉ đơn giản là bị ép duyên Và em chưa hề nghĩ đến chuyện hôn nhân Nên buộc lòng phản kháng lệnh mẹ cha Chắc cha mẹ cô đang trói rắm ở nhà Không sao, em nghĩ ba mẹ em sẽ giải quyết ổn thỏa việc này Khi không có mặt em ở nhà Mẹ em chỉ quý tiền thôi Thế à, tôi nghĩ không có bà mẹ nào vô lương tâm như thế cả Hay là cô nên trở về Hà Anh lắc đầu. Không, em biết tính của mẹ mình, bà ấy rất cứng rắn. Cần gì cô phải giả trai, trốn cũng ổn rồi. Mẹ em sẽ tìm ra, bởi vì em phải sống nương nhờ một người bạn, và cô ấy giúp em đi tìm việc làm. Bạn tốt quá nhỉ, cô ấy cũng đồng ý cho cô lừa mọi người à. Đàn cào hứng, Hà Anh bỗng xịu mặt xuống buồn rầu. Em biết mình làm điều không phải, nhưng vì cuộc sống hiện nay, bắt buộc em phải làm thế. Xin anh thông cảm mà giấu chuyện này, đừng cho bà chủ biết. Tôi hứa với cô. Quốc Tuấn dường như thông cảm với cô một cách sâu sắc, mắt anh suy tư. Bây giờ thì tôi hiểu vì sao cô ghét việc kiều rồi. Hà anh lo lắng đưa mắt nhìn anh dễ u ám. Ý anh là... Quốc Tuấn thấy cô có dễ lo lắng quá, liền phát tay phân bua. Không, tôi rất hiểu cô, cô hãy nằm nghỉ đi Hà Anh. Bấy lâu nay lo công việc của công ty, người cô gầy trạc, tôi hiểu cô lắm, hãy lo tỉnh dưỡng. Hà Anh vẫn buồn rầu nhìn ra ngoài. Có lẽ em phải chuyển nơi làm việc thôi anh Tuấn à. Cảm ơn anh, bấy lâu nay đã làm phiền anh rồi. Quốc Tuấn lại ngồi xuống cạnh cô, an ủi giọng ngọt ngào. Em đừng bỏ đi Hà Anh, cứ an tâm tịnh dưỡng. Khi nào khỏi hẳn bệnh cứ trở lại công ty làm việc, không cần phải giả trai nữa. Hà Anh tròn mắt ngạc nhiên. Anh chấp nhận em ở lại làm việc sao? Em không ngờ. Không ngờ giám đốc Quốc Tuấn lại tốt như vậy đúng không? Hà Anh mỉm cười, mặt mày tươi tỉnh hẳn. Thật tình em không nghĩ có ngày được trở lại chính bản thân mình Em không còn sống trong nỗi lo âu nữa Được rồi em nghĩ đi Tất cả đã có anh lo Từ đây chúng ta hãy xem nhau như là bạn thân được không Hà Anh Cô ngỡ ngàng quá đội trước sự việc xảy ra Giống như một giấc mơ đẹp Hà Anh vẫn chưa hết bàn hoàng Có thật không anh Thật chúng ta sẽ là đôi bạn thân Chỉ sợ hạ Anh không xem anh là bạn. Hà Anh cười sung sướng. Còn gì bằng Hà Anh? Làm bạn thân của anh, em chỉ ngán người yêu của anh không bằng lòng. Không sao đâu, cô ấy sẽ hiểu. Vì anh xem em như là bạn thân, anh sẽ giúp đỡ cho em nha Hà Anh. Ok chứ. Quốc tốn chỉ bàn tay ra, bắt lấy bàn tay mềm mại của cô thật thân ái. Lần đầu tiên, Hà Anh sống đúng với cảm giác của mình. Không hiểu sao cô thấy mình xúc động đến nghẹn ngào. Cô muốn nắm mãi bàn tay rắn chắc của anh. Dường như Quốc Tuấn đã truyền cho cô một niềm tin mãnh liệt. Hà Anh biết ơn anh. Từ đây cô sống thật với lòng mình. Hình như cái cảm giác được yêu đang lan tỏa trong tim cô như một đợt sống thủy triều. Hà Anh cố ngăn niềm xúc động ấy. Nó dẫn dâng lên khóe mắt dạt vào. Cô nhìn anh. Cô nhìn anh. Cái nhìn thật ấm áp, yêu thương. Chợt điện thoại của quốc tướng phát tín hiệu, anh dội đứng lên nghe. Hà Anh đón là Mỹ Mỹ gọi. Quả nhiên, cô nghe anh hỏi. Anh đây, em hả Mỹ Mỹ? Tiếng nói trong máy phát ra rất lớn. Anh chuẩn bị đi, ngày mai em đến trước. Chuyện gì thế? Em định đi đâu vậy? Chúng ta sang Singapore du lịch nha anh. Đi với em một tuần nha Hình như Quốc Tuấn trả lời ngay không cần suy nghĩ Được rồi, anh sẽ đi với em Còn gì nữa không cưng Nhớ ở nhà em đến trước đó Dân, anh sẵn sàng chờ Ok Tiếng mái bíp bíp, Quốc Tuấn tắt máy Nhìn thấy anh vui vẻ nhận lời Hà anh nghĩ chắc tình cảm của họ rất đậm đà Anh quay sang cô nở nụ cười tươi. Cô nghe rồi đó. Mỹ Mỹ rủ tôi đi du lịch một tuần ở Singapore. Có lẽ tôi phải sang đó một chuyến. Công việc ở công ty mong cô giúp tôi nha. Hà Anh không biết nói sao, đành gợt đầu. Không hiểu sao đang vui, chợt Hà Anh thấy lòng buồn trong trên vô cớ. Một tuần không có giám đốc ở nhà, Hà Anh bận biểu nhiều công việc. Lương Sơn bước vào hỏi cô, Sáng nay cậu có nhận được điện của bà chủ không Bà chủ tịnh quyên điện à Có chuyện gì sao Lương Sơn Lương Sơn thu dọn Mới giấy tờ trên bàn rồi nói Bà tịnh quyên muốn hỏi thăm cậu Vậy hả Sao bà ấy thích hỏi về mình nhỉ Lương Sơn mỉm cười Bà tịnh quyên rất ưu ái cậu Ngay giây phút đầu Hình như bà có cảm tình riêng với cậu Nhớ đừng làm bà ấy phật lòng Hạ Anh cười Tôi đâu dám, anh làm việc ở đây lâu chắc hiểu ý bà chủ Lương Sơn gợt đầu Bà chủ rất nhân hậu Cậu Quốc Tún cũng giống bà chủ đức tính thương người nhưng cậu ấy nghiêm khắc hơn Tuy nhiên bà chủ cũng không dễ tính đối với nhân viên cậu thả làm hư công việc Ai chẳng thế Lương Sơn cười tiếp lời Lần ấy phó giám đốc công ty đi trễ về sớm mê đỏ đen Biết được sự việc bà chủ cho cậu ta thôi diệt ngay, khó mà năng nỉ. Có việc ấy à? Dĩ nhiên, nhưng bà chủ cũng hay thương người. Có mấy trường hợp như cậu, chỉ có cậu là được ưu ái nhất. Có lẽ bà chủ thấy năng lực của cậu, nên đưa cậu lên đây giúp quốc tướng. Anh làm tôi thẹn quá, còn anh? Tôi à, rất bình thường. Tôi làm việc với bà chủ đã 5 năm rồi. Chỉ lo cho cậu thôi Tôi à Anh lo gì Bà chủ sẽ đến Đà Lạt hôm nay Cậu liệu đón bà ấy Tự nhiên hả anh hơi lo lắng Cô dọn dẹp mọi thứ cho gọn gàng Sao anh không nói cho tôi biết Để chuẩn bị đón tiếp bà ấy Lắc đầu Lương Sơn mỉm cười Còn tới một tiếng nữa Cậu tha hồ chuẩn bị Đồ phải chuẩn bị những gì hả Lương Sơn Không cần đâu, bà ấy đến xem cậu làm việc, chứ không có xem mắt cậu đâu mà lo lắng quá vậy. Anh này! Hạ Anh đưa mắt về phía Lương Sơn cười. Lương Sơn cảm thấy đôi mắt của anh chàng Tuấn Anh này đẹp lạ lùng. Có đôi khi trông cậu ta như con gái. Nếu cậu ấy không có làng riêng mép xanh xanh, không có mái tóc ngắn và dắn đi nhẹ nhàng hơn, có lẽ Tuấn Anh trở thành hoa hậu mất. Thấy Lương Sơn cười tỉm tiểm khi nhìn mình, hạ Anh phát vào dai anh, làm anh giật mình. Này, anh cười tôi hả? Lương Sơn giấu nụ cười. Đâu có, ai lại cười bạn bè, tại tôi thấy cậu hơi lạ. Lạ cái gì? hạ Anh giật mình, cô liên tưởng đến cái râu mép bị sức một bên. Không thấy Lương Sơn nhìn mình, hạ Anh rốn rán đi vào phòng vệ sinh, xem lại mặt mày. Xích chút nữa cô gia vào một nhân viên nam trong phòng vệ sinh. Anh ta nhìn cô trân trối rồi bỏ đi. Điều này khiến cho Hạ Anh lo lo. Cô bước dội vào trong phòng. Hạ Anh vẫn ở lại công ty với giai con trai. Cô tiếp tục làm việc với công việc mà Quốc Tuấn giao cho. Vì sợ cha mẹ phát hiện Hạ Anh phải giả trai đến công ty mỗi ngày. Và tuần này công việc đè nén lên cô vì Quốc Tuấn đi du lịch chưa về. Một mình Hà Anh làm hết mọi việc Lương Sơn còn có công việc riêng của anh Thưa trợ lý Anh làm ơn xem dùm cái hợp đồng này Tôi muốn gặp giám đốc Người khác lại giao Xin trợ lý xuống điều hành dùm phân xưởng ca Được tôi xuống ngay Công việc tất bậc Hà Anh không biết xoay sở thế nào Tuy nhiên nhờ nhanh nhạy cô giải quyết tất cả Không phiền hà một ai Lương Sơn cũng thường xuyên giúp cô Nhìn cảnh mọi người dây quanh cô Lương Sơn hỏi Cậu có thích làm giám đốc không? Không dám Sao anh hỏi lạ vậy? Tranh thủ lúc không có người Lương Sơn triêu cô Vì tôi thấy cậu hang sai công việc Nên hỏi ý cậu cho vui Giả sử như vậy cậu có thích không? Tôi đang mệt vì công việc ngập đầu Anh mau giúp tôi giải quyết mớ giấy này đi Liệu mà suy nghĩ bậy bạ mệt lắm Lương Sơn cười khà khà Bà Tịnh Quyên sẽ hài lòng đấy Cậu cứ chăm chỉ như thế này nha Hình như Lương Sơn đang đùa cô thì phải Có lẽ không có chuyện bà chủ ra Đà Lạt hôm nay Anh ta dọa mình chăng Hà Anh bỗng đổi giọng nghiêm túc Anh Lương Sơn này Công ty mỹ phẩm Hào Qua đang ăn nên làm ra Bà chủ Tịnh Quyên cũng rất quan tâm Đến chi nhánh mỹ phẩm ở Đà Lạt Của con trai bà ấy đúng không Không hiểu Hà anh định nói gì? Anh trầm ngâm. Cậu định nói gì? Bà chủ tịnh quyên không có ý định nghỉ hưu chứ. Lương Sơn à lên một tiếng rồi mỉm cười. Tôi biết cậu nói gì rồi. Bà chủ tịnh quyên lớn tuổi, bà chưa dị hưu, nhưng có lúc mệt mỏi, bà về Đà Lạt này nghỉ dưỡng sức. Bà hứa ngày nay sẽ ra đến đây. Tôi không đùa cậu đâu. Thế à? Hai người đang trò chuyện thì điện thoại reo lên. Lương Sơn tiếp máy. Alo, Quốc Tuấn đây. Cô Hà Anh à. Ủa, alo, anh đang nói chuyện với ai vậy? Là cậu hả Lương Sơn? Còn Tuấn Anh đâu? Lương Sơn đưa mắt nhìn Hà Anh, đôi mắt thoáng ngạc nhiên. Cậu ấy đang ở tại phòng này, đang kiểm tra hồ sơ ạ. Giám đốc muốn nói chuyện với cậu ấy không? Có việc gì sao? Cậu báo cáo công việc của mình và công ty đi. Dân, mọi hợp đồng đều được Tuấn Anh giải quyết cả rồi. Có một số giấy tờ chờ giám đốc về ký. Số khách hàng ở khắp nơi, vấn đề mua bán thế nào? Có tăng hơn tuần trước. Ngày mai các cậu đón tiếp mẹ tôi, nhớ lo chu đáo nghe chưa? Tôi hay Tuấn Anh lo việc này. Có thể nhờ hạ anh được không? Lương Sơn lại ngạc nhiên. Anh hỏi lại Quốc Tuấn Hà Anh là ai? Tôi không biết Tuấn Anh biết đấy Hà Anh là em gái của Tuấn Anh Sao ạ? Tuấn Anh có em gái? Hèn gì? Cậu nói gì vậy? Không ạ Giám đốc có muốn nói chuyện với Túng Anh không? Chuyện máy cho cậu ấy Tôi có vài điều muốn nói với cậu ấy Lương Sơn dừng máy gọi Hà Anh Tuấn Anh Giám đốc muốn gặp cậu Hà Anh gật đầu nhất điện thoại Alo, Tuấn Anh nghe Cô đã khỏe chưa? Hà Anh quay ống nghe Sợ Lương Sơn nghe thấy Cô nói nhẹ nhàng Cậu chứ Tôi vẫn còn làm việc ở đây Đúng với vai trò của mình Đúng lời giám đốc dặn mà Ồ, xin lỗi Có tiếng cười vui trong điện thoại Cậu giấc giả chứ Không, vẫn bình thường Công việc thế nào? Bình thường À quên, tiến triển rất tốt Có nhiều hợp đồng mới đấy Tôi không dám quyết định Được, cứ bảo họ Chờ về ba hôm nữa Tôi về sẽ giải quyết Cậu nhớ nghỉ ngơi, kẻo bệnh nữa thì khổ Tôi không có ở nhà Tự nhiên nghe lời nói ân cần của anh Hà anh xúc động Cảm ơn anh Cậu nhớ làm xong việc trò Về sớm, đừng có đi dạo một mình nguy hiểm lắm Cô im lặng, lắng nghe lời anh như một bài ca trữ tình. Đà Lạt hôm nay nhiệt độ xuống thấp, cậu nhớ hoàng khăn cho ấm, phòng làm việc máy lạnh dễ bị cảm. Hà Anh, cô có nghe tôi nói không? Hà Anh chớp làng mi Công. Dẫn nghe ạ, cảm ơn anh đã lo lắng, tôi biết tự lo cho mình mà. Anh đổi giọng, hai người cố gắng giúp tôi làm tốt, tôi sẽ có quà cho hai người đấy. Hạ anh đưa mắt nhìn lương sơn rồi cười. Anh đi chơi vui chứ? Vui nhưng không bằng làm việc cạnh các cậu. Anh thật tức cười, đi du lịch với người yêu còn gì thú vị bằng. Chúng tôi đang ghen tị với anh đó. Vậy hả? Tôi nghĩ anh đùa cho chúng tôi vui, chứ đi chơi lúc nào cũng vui hơn làm việc. Đây là những giờ phút thư giãn tuyệt vời. Chúc giám đốc trọn niềm vui trong trước đi này nha. Cảm ơn cậu, dù sao tôi cũng đang buồn và muốn quay về ngay. Tôi muốn nói chuyện với các cậu. Có tiếng gõ cửa, khách hàng vào đặt hàng. Hà Anh nói nhanh. Giám đốc, tôi có việc. Anh còn chuyện gì muốn nói không ạ? Khách hàng đúng không? Dân, họ đang chờ. Tôi biết, mẹ tôi đến, tôi nhờ cậu giúp. Bà ấy rất mến cậu đấy. Còn, còn ở công ty. Cảm Lương Sơn sẽ làm giúp cậu, còn cậu có thể đưa mẹ tôi đến nơi bà cần. Nhưng tôi không biết lái xe mà. Đừng lo, mẹ tôi có tài xế riêng, cậu chỉ theo hướng dẫn bà ấy. Tôi hiểu rồi ạ. Thôi nha. Chào giám đốc. Hà Anh ngồi yên thẩn thờ, cô hơi giật mình khi dị khách hỏi cô mấy lần cô mới trả lời. Dạ, để tôi xem lại. Tôi muốn hỏi anh hợp đồng ban sáng đã giải quyết xong chưa? Có lẽ rồi. Đây ạ. Người khách nhíu mày cầm bản hợp đồng rồi bước ra. Lương Sơn mỉm cười. Giám đốc nói gì mà xem ra cậu bần thần dữ vậy? Hà Anh chốt. Đâu có gì. Sao lại không? Hai người nói chuyện điện thoại gần đứt nửa tháng lương của tôi đó. Giám đốc chứ đâu phải tôi. Hà Anh lối hối làm việc, che dễ lúng túng của mình. Lương Sơn tẩm tiểm cười. Cậu có đôi lúc cứ như con gái ấy, thích giận hờn. Con trai ai lại như vậy? Ai giận hờn anh bao giờ? Không giận thật hả? Tôi không rảnh hơi giận người dưng. Cậu này, đã xem là bạn sao gọi là người dưng? Hà Anh bất giác muốn mắng cho anh chàng đẹp trai mà ngốc nghết như ngỗng đực này một trận. Anh có biết tôi thất vọng về anh không vậy Lương Sơn? Hình như Lương Sơn chẳng để ý đến cái vẻ giận dõi của Hà Anh. Tôi làm gì mà cậu thất vọng? Cậu có biết cậu xấu lắm không? Hà Anh dừng bút trên tờ giấy hỏi giọng khó chịu. Chuyện gì? Chuyện gì hả? Sao cậu thích hỏi đố người khác vậy? Tôi trực tiếp tuyển cậu vào. Tôi đến nhà trọ thăm cậu, vậy mà tôi không biết nhà cậu có cô em gái. Trong khi giám đốc lại biết chuyện này. Đang giận Lương Sơn, Hà Anh quên mất chuyện quốc tuấn đồ với anh ta, liền lớn tiếng. Em gái nào, tôi không biết. Cậu định giấu tôi hả? Lương Sơn bước đến cảnh bàn giết của Hà Anh, anh nhìn xói vào cô rồi bật cười. Nhìn kỹ, cậu rất đẹp trai và ấn tượng. vẻ đẹp của cậu làm người ta thích ngắm đấy. Nếu cậu là nữ thì hay biết mấy. Tôi nghĩ em gái cậu rất tuyệt vời. Hạ Anh chật hiểu ra, cô đứng lên phát mạnh vào dai anh một cái thật đau. Anh định làm gì vậy Lương Sơn? Bị biến thái hả? Nói xong, Hạ Anh cười to rồi bước qua mặt anh ra ngoài. Mùi nước hoa đàn ông thoảng qua mũi Lương Sơn thật ấn tượng. Anh nhìn theo triêu. Tôi nói cho cậu biết, dù em gái cậu có đẹp nghiêng nước nghiêng thành, thì giám đốc cũng khó mà xoay trở thế cờ. Anh ta đang đi du lịch với người yêu đấy. Có em gái đẹp không giới thiệu cho tôi, tôi chưa có người yêu, tôi sẽ chăm sóc cô ấy hạnh phúc hơn bất kỳ người đàn ông nào trên trái đất này đó." Hạ Anh đứng tựa vào chiếc bàn gần đó, cô nhìn ra khoảng trời cao rộng lại thu hẹp qua giòm cửa sổ. Tự nhiên cô thấy bồn lạ, một cảm giác hụt hẫng đang xâm chiếm lấy hồn cô khi nghe Lương Sơn nói về Quốc Tuấn. Cô có cảm giác Dường như đang mất giận anh Cô không hiểu lòng mình đang dâng lên Niệm trai rất lạ lắm Trong cuộc đời này Tình yêu đến ta quay đi Khi ta chợt ngoảnh lại nó mất từ bao giờ Sao tôi nói không đúng à Cậu giới thiệu Hà Anh cho tôi đi Tôi hứa đối xử tốt với cô ấy Nhìn khuôn mặt ngây ngô của Lương Sơn Hà Anh vuốt mũi anh một cái rồi nói Tôi nói anh đừng giận nha Anh ngốc như con số 0 ấy. Tôi không ngờ mặt anh lại hiện lên số 70 to tướng kìa. Lương Sơn gãi đầu bối rối. Tôi nói thật đó, không đùa đâu. Làm gì có chuyện 70 chia 2 ở đây, rất nghiêm túc. Hà Anh, em gái tôi đâu có hứa gãi cho giám đốc mà anh bảo kỳ cục vậy. Thật hả? Sao giám đốc biết cô Hà Anh? Việc này tại anh ấy hỏi nên biết. Hà Anh nói đại cho Lương Sơn hiểu Công nhận giám đốc tài thật Chọn cô nào cũng tuyệt vời Anh nói nhảm gì vậy Lương Sơn Không có gì Lương Sơn mỉm cười nhìn theo Dán đi nhanh nhẹn sải dài của Hà Anh Gót dài cô nệnh mạnh lên sàn gạch Như cố ý Không hiểu sao anh lại thích nhìn Tuấn Anh như thế Không lẽ mình bị bệnh chăng Lương Sơn giật mình xem lại mình Nếu không thì Hà Anh đâu có ghét bỏ đi như thế Anh tần ngần nhìn theo Tuấn Anh Cho đến khi bóng cậu ta khuất sao dãy cầu thang Lương Sơn thật ra cũng không hiểu nổi lòng mình Anh đã yêu rồi chăng Anh yêu một người con gái qua hình bóng Tuấn Anh Lương Sơn thẩn thờ suy nghĩ mãi vẫn không ra Bà Tịnh Quyên bước vào phòng Trước sự ngỡ ngàng của Hạ Anh và Lương Sơn Cô dội chạy ra cửa đón bà Chào bà chủ Ồ cậu Tuấn Anh đó à Trông cậu gậy hơn hôm trước phải không Tuấn Anh vẫn bình thường, cảm ơn bà chủ đã quan tâm. Lương Sơn bước đến cuối chào bà. Bà chủ, chào bà. Sao bà chủ không chờ chúng tôi đi trước, bà lại đến quá bất ngờ. Anh bảo Hà Anh rót nước mời bà uống khi mọi người yên dị trong phòng khách sang trọng của tòa biệt thự trong công ty. Bà tịnh quyên phải tay. Tôi đã có người đưa đến đây, làm phiền các cậu làm gì? Nhưng đó là nhiệm vụ của chúng tôi thưa bà chủ. Tôi biết, nhưng các cậu đang quản lý công ty, tôi không thể vì việc riêng làm phiền các cậu đường. Giám đốc dặn chúng tôi lo cho bà chủ, đường xa mệt nhọc, bà chủ nghỉ ngơi, có chuyện gì cứ gọi cậu Tuấn Anh đây. Bà tịnh quyền dường người, nước da ngâm ngâm, gương mặt tròn phúc hậu, cánh mũi đầy đạn xuôn thẳng, làm nổi bật khuôn mặt vẫn còn dẻ trẻ trung, xinh đẹp thở thiếu thời. Hạ Anh ngước nhìn bà Tịnh Quyên rồi so sánh ngầm. Cô nghĩ Quốc Tuấn có lẽ rất giống mẹ cái xinh đẹp ấy. Câu hỏi của bà Tịnh Quyên làm Hạ Anh giật mình. Thế nào Tuấn Anh? Cậu báo cáo công việc cho tôi nghe đi. Cậu đang làm những gì khi giám đốc vắng mặt? Dễ mặt nghiêm nghị của bà làm cho Hạ Anh có cảm giác đang ngồi trước mặt khi bà phỏng vấn hôm nào. Cô nhanh nhẹn trả lời. Tất cả các đơn thư hành chánh cháu đều giải quyết xong cả. Không có trường hợp thắc mắc nào cả sao. Lương Sơn sen vào. Cậu Tuấn Anh rất có tài ăn nói. Mọi người đều hài lòng khi đến mua bán trao đổi mọi vấn đề có liên quan đến công ty. Tuấn Anh giải quyết nhanh gọn. Khách hàng không ký được hợp đồng. Dẫn nở nụ cười trên môi khi ra về để bà chủ à. Bà Tịnh Quyên nheo mắt cười. Cậu Lương Sơn có khen cậu quá lời không vậy Tuấn Anh? hạ Anh lắc đầu bảo... Đó là cái nhìn chủ quan của anh ấy Còn công việc thì đúng là cháu làm theo chuyên môn Nhanh gọn tự tin và quyết thành công Là phương châm cháu tự đặt ra Và buộc mình phải đạt được mỗi ngày Bà tịnh quyên gật gù Bà đưa mắt nhìn quanh phòng Ta sẽ xem xét mọi thứ Nhớ để hồ sơ cho ta kiểm tra Còn nhìn sơ bộ Ta thấy có lẽ mình chọn không làm người Các cậu làm việc tốt lắm Quốc Tuấn có những trợ lý đắc lực Vì ở đây con trai ta chưa quen việc Không Cậu chủ lãnh đạo tốt lắm bà chủ à Công ty vừa chiếc xuất Mấy sản phẩm nước qua mùi hương quý phái Dành cho đàn ông sắp tung ra thị trường Nước qua loại nào Sao tôi không nghe Quốc Tuấn báo cáo Việc này nhỉ Hai người đưa mắt nhìn nhau Có lẽ giám đốc muốn dành cho mẹ mình Sự bất ngờ Ta cũng mong như vậy Quốc Tuấn và các cháu là thế hệ trẻ Luôn luôn sáng tạo đổi mới Bên cạnh những sản phẩm đã thành truyền thống Các cháu nắm bắt thời cơ kịp thời Hãy giúp cho quốc tuấn nghe các cháu Dạ Cậu kể cho tôi nghe vài sản phẩm mới xem Lương Sơn nhậm tính Có 12 loại được chiết xuất từ qua lá hồng cút, dạng hương, gỗ thông, trắc Nước qua kể cả keo xịt tóc bán khá chạy trên thị trường Đây là tin vui đúng không? Công ty hào qua phát triển nhờ các cháu đấy Ta rất cảm ơn Hà Anh mỉm cười Cô góp thêm chuyện cho vui Bà tỉnh quyên rất hài lòng Và khen ngợi trợ lý giám đốc Tuấn Anh có năng lực Cậu Tuấn Anh mới làm trợ lý Đã tỏ rõ cái tài năng của mình Quốc Tuấn có hai người bên cạnh giúp đỡ đắc lực Tôi đỡ lo rồi Dạ công việc ở đây đã có cháu và Lương Sơn làm mỗi ngày Bà chủ cứ nghỉ ngơi Tôi phải ra Đà Lạt xem công việc của công ty thế nào Trong những ngày quốc tuấn vắng mặt Đây là chi nhánh riêng của con trai tôi Nhưng nó là chi nhánh của công ty mẹ Vì vậy tôi phải theo dõi mọi hoạt động Thưa bà chủ Trước khi đi Giám đốc quốc tuấn đã phân công giao diệt rất rõ ràng Tôi biết Hai cậu đã giúp quốc tuấn rất tốt Trong những ngày con trai tôi đi vắng Xem như ổn rồi Tôi rất yên tâm. Thưa bà chủ, giám đốc chỉ đạo cho chúng tôi lo cho bà chủ. Tuấn Anh lo việc này đi. Bà tịnh quyền mỉm cười hài lòng. Thực ra không khí Đà Lạt rất hợp với tuổi già. Tôi ra đây tỉnh dưỡng là chính, xem xét công việc chỉ là việc phụ. Tôi tình hai cậu sẽ làm tốt mọi thứ, nên giao việc này cho các cậu, nhất là Tuấn Anh. Cậu lo cho công ty đi. Tôi nghỉ dưỡng sức ở khách sạn Khỏi làm phiền các cậu tới lui Lương Sơn không đồng ý Bà chủ cần người giúp Không ai tin cậy và tốt hơn Tuấn Anh đâu Đây là ý của giám đốc Chúng tôi không dám trái lệnh Bà tịnh quyên nhìn Lương Sơn cười dễ dãi Cậu giỏi tại tuân lệnh cậu chủ thôi Lệnh tôi không có hiệu lực hả Lương Sơn cúi đầu Dạ cháu không dám Chỉ vì lo sức khỏe cho bà chủ thôi nên cháu không thể không thực hiện theo yêu cầu của giám đốc. Nhưng tôi đi chơi, Tuấn Anh đi theo, ai giải quyết công việc ở đây? Cháu ạ, xin bà chủ tin tưởng. Được rồi, thật ra khi tiếp xúc với hai cậu, tôi rất yên tâm. Các cậu còn phải giúp cho giám đốc khá nhiều trong thời gian tới nữa đó. Có thể cả tháng giám đốc vắng mặt. Tuấn Anh, cậu giỏi chuyên môn và giao tiếp tốt. Trực tiếp giúp giám đốc việc này nha Hà Anh lắng nghe chỉ đạo của bà Tịnh Quyên Cô ngạc nhiên hỏi Giám đốc hứa với cháu Vài ngày nữa sẽ về Sao bà chủ bảo Bà Tịnh Quyên nhấp ngưỡng trà nóng từ tốn nói Tôi chỉ có một mình Quốc Tuấn là đứa con trai duy nhất Sắp tới tôi sẽ cưới vợ cho Quốc Tuấn Quốc Tuấn cứ lo làm ăn Hẹn lần hẹn lửa mãi Tôi rất lo lắng chuyện gia đình cho con trai mình Nhưng hình như quốc tuấn không mấy quan tâm đến Lương Sơn gật đầu Cậu chủ mãi lo làm ăn nên chưa nghĩ đến Sự nghiệp là trên hết mà bà chủ Biết vậy là tốt Nhưng mãi lo kiếm tiền để làm gì Phải có gia đình con cái chứ Mai mốt già ai lo Bà chủ nói đúng Chuyện hôn nhân đời người rất quan trọng mà Cháu nghĩ giám đốc rất cẩn thận Khi chọn bạn đời Hạ Anh sen vào Không hiểu sao bà Tịnh Quyên lại khen cô Câu nói rất hợp ý tôi Vì vậy khi nghe Quốc Tuấn nhận lời đi du lịch với người yêu của nó Các cậu biết tôi vui cỡ nào không? Hạ Anh đưa mắt nhìn Lương Sơn Không hiểu sao cô miếm chặt môi lại Dẻ mặt ưu tư Cô mỉ mỉ phải không ạ? Đặt ly nước xuống bàn Ngã người ra tựa vào thành sa lông Bà Tịnh Quyên có vẻ rất hài lòng Các cậu biết Mỹ Mỹ chứ? Dạ có biết, cô ấy đến đây tuần trước. Giọng bà tịnh quyên sôi nổi. Tuấn Anh, cháu thấy Mỹ Mỹ thế nào? Rất hợp với giám đốc của cháu chứ? Bà tịnh quyên hỏi, nhưng như để khẳng định thêm ý bà. Hà Anh tìm cách trả lời. Cô ấy rất đẹp, hình như giám đốc và cô ấy cãi nhau, họ không đồng quan điểm. Cháu thấy thế à? Có lẽ Mỹ Mỹ hay dội dĩnh mà quốc tuấn không thích chịu nó. Hai cậu biết không, trong số bạn của quốc tuấn, ta chưa thấy cô nào vừa đẹp người, lại đẹp nết như Mỹ Mỹ cả. Lương Sơn vẫn im lặng soi xoay, xoay tách trà uống cạn trên tay. Anh không dám nói thật, sợ bà chủ phiền. Hà Anh đành nói, cháu chỉ nhìn thấy bề ngoài thôi, sau đó giám đốc đã nhận lời đi chơi, có lẽ họ lại vui vẻ bên nhau rồi. Ta hy vọng lắm nên vừa điện cho Mỹ Mỹ, nếu cần cứ giữ Quốc Tuấn lại đi chơi thêm vài hôm nữa. Dễ gì Quốc Tuấn đi chơi thoải mái nếu không nhờ hai cậu giúp ở công ty. Bà tịnh quyền nói một hơi không cần suy nghĩ. Hà Anh cảm thấy mệt mỏi khi nghe bà nói, cô lên tiếng. Bà chủ đi nghỉ, trưa rồi ạ. Bà cười đưa tay ra bảo, tôi mới đến có phiền hai cậu nghỉ trưa không? Dạ không ạ Tôi thích ở đây trò chuyện với hai cậu một chút Ta có nhờ quản lý khách sạn gần đây đặt một bàn tiệc Lát nữa chúng ta cùng đi ăn cho vui Dạ, bà chủ thật chu đáo Đừng khen ta, ta chỉ chu đáo khi cưới vợ xong cho Quốc Tuấn Hiện nay ta đang lo đây Lo việc gì thưa bà chủ Chúng tôi có thể giúp bà không? Dĩ nhiên là có thể, cho nên ta mới tâm sự với hai người. Hà Anh và Lương Sơn chờ đợi. Vẽ mặt bà rất quan trọng. Bà tỉnh quyên tuyên bố. Sau tuần lễ đi Singapore về, tôi sẽ tổ chức lễ cưới cho quốc tuấn ngay, không cần lễ đính hôn. Lương Sơn giật mình ngăn. Thưa bà chủ, liệu cậu chủ có bằng lòng không? Vì cậu ấy đang tìm hiểu cô Mỹ Mỹ à? Bà uống hết ngụm nước rồi đứng lên. Các cậu phải khuyên giám đốc điều này. Tôi quyết không để dụt mất cơ hội vì Mỹ Mỹ là cô gái tốt. Cô ấy rất yêu thương và chiều chuộng tôi. Cô ấy con gia đình giàu có lại có tài. Quốc Tuấn không lý do gì mà từ chối. Cháu nghĩ cậu chủ là giám đốc thì đám cưới sẽ phải long trọng làm nhanh như thế sợ giám đốc phản đối. Các cậu nghĩ thế à? Nhưng tôi muốn Quốc Tuấn không có thời gian suy nghĩ nữa. Cứ vợ và sự nghiệp đi đôi sẽ ổn định hơn. Tôi đã quyết định rồi. Quốc Tuấn sẽ dâng lời. Có lẽ phải như vậy thôi. Tự nhiên Lương Sơn buông lời theo ý bà tịnh quyên. Hà Anh nghe theo ý bà đã quyết. Cô biết Quốc Tuấn khó mà cưỡng lại. Giả lại anh đã có người yêu. Mỹ Mỹ rất đẹp. Một người đẹp như thế là mơ ước của bao chàng trai. Họ đang tay trong tay đi dạo trên những đường phố tuyệt đẹp ở Singapore. Họ trao nhau những nụ hôn say đắm Họ âu yếm cuồng nhiệt bên nhau Không hiểu sao Khi nghe tin này Hạ Anh chợt như kẻ mất hồn Quốc Tuấn bước vào công ty Với túi sách khá nặng trên tay Anh mở cửa văn phòng với nụ cười tươi tắn Chợt anh xửng lại Khi thấy bà tịnh quyên có mặt nơi đây Bên cạnh hai trợ lý của mình Hình như bà đang bàn bạc Với họ chuyện gì Anh hắn giọng Mẹ Mẹ khỏe không? Sao về sớm vậy con? Mẹ nghe Mỹ Mỹ xin với mẹ cho con đi sang Thái Lan vài hôm rồi trở về kia mà. Quốc Tuấn có vẻ mệt mỏi sau chuyến đi dài. Hai trợ lý của anh chỉ gật đầu chào anh rồi quay lại bàn làm việc không làm phiền họ. Con đi chơi nhiều ngày, bỏ công việc trai hả mẹ? Bà Tịnh Quyên nhìn anh dễ dò xét. Con về đây, còn Mỹ Mỹ đâu không cùng về. Cô ấy ở lại Thái Lan du lịch với mấy người bạn Công việc biểu diễn của cô ấy mẹ không hiểu đâu Sao lại không hiểu? Con và Mỹ Mỹ lại buồn gì à? Sao mẹ biết? Mẹ là mẹ của con mà Mỹ Mỹ nói với mẹ con không chịu chiều ý nó Con kỳ quá quốc tấn Anh cười dịu dàng nhìn mẹ Chuyện của con và Mỹ Mỹ để con lo Mẹ đừng nghe lời cô ấy Không có gì nghiêm trọng cả Chúng con vẫn vui vẻ mà. Bà Tịnh Quyên nhìn anh lạ lắm. Con nói nghiêm túc cho mẹ nghe chuyện của con và Mỹ Mỹ để mẹ tính cho. Quốc Tuấn nhìn mẹ cất giọng ân cần. Mẹ lo sức khỏe của mình trước. Con biết mẹ không được khỏe nên ra Đà Lạt tỉnh dưỡng. Hai ngày nay mẹ thấy thế nào? Bà Tịnh Quyên cười cho anh yên tâm. Mẹ rất khỏe con à. Và mẹ vui vì có hai trợ lý của con giúp đỡ. Tuấn Anh và Lương Sơn rất giỏi, còn nhớ ưu ái hai người này. Mẹ khỏi lo, nhân viên của con mà. Ừ, mẹ nhắc như thế, vì mẹ nhờ họ giúp con trong những ngày con vắng mặt ở công ty. Sao ạ, mẹ nói gì con không hiểu. Bà tịnh quyên nhìn con đâm đâm. Mẹ muốn con chuẩn bị đi la dừa. Chuẩn bị, việc gì vậy mẹ? Hôm qua, Mỹ Mỹ hứa với mẹ sẽ cùng về với con để bàn chuyện quan trọng. Mỹ Mỹ hay quên lắm mẹ à. Mẹ không tin vì Mỹ Mỹ rất quý mẹ. Nó rất muốn cùng con xây dựng tương lai. Quốc Tuấn cười to. Cô ấy cũng từng muốn như thế. Nhưng hình như Mỹ Mỹ chỉ nói cho vui. Cô ấy không quan trọng vấn đề hôn nhân như mẹ. Bà Tịnh Quyên cất giọng lạnh băng. Mẹ nghĩ con nói thêm cho Mỹ Mỹ. Có phải con không thích Mỹ Mỹ đúng không? Đã quen nhau mấy năm, con không có điều kiện gần cô ấy Con muốn tìm hiểu kỹ khi thật sự đến với nhau mẹ à Con không muốn sau hôn nhân là bãi chiến trường Con nói quá, Mỹ Mỹ rất dễ thương Cô ấy sẽ là nàng dâu tốt Mẹ ơi, mẹ nôn nao chuyện ấy làm gì Con hẹn mẹ để chúng con tìm hiểu một thời gian nữa Con sẽ báo cho mẹ tin vui Quốc Tuấn định nói đùa cho qua chuyện, nào ngờ bà tỉnh quyên nhìn anh với dễ giận hơn, bà nghiêm dọng. Con nghe đây, một tuần nữa mẹ sẽ tổ chức lễ cưới cho con và Mỹ Mỹ. Quốc Tuấn không lạ gì tính mẹ anh. Mẹ à, đâu cần gấp như vậy, mọi người sẽ hiểu làm bọn con quan hệ không trong sáng. Tôi không cần biết, cậu đừng cãi nữa. Nhưng chúng con chưa đính hôn. Bà Tịnh Quyên lắc đầu Con không được từ chối Nếu con thương mẹ hiểu chưa Nói rồi Bà nhẹ nhàng đứng lên Quốc Tuấn nhẹ nhàng tìm cái quảng binh Mẹ à Con thật sự muốn làm nên sự nghiệp Trước khi lập gia đình riêng Công việc của công ty rất cần con Con xin hẹn mẹ vài tháng nữa Lúc đó mẹ yên chí Con sẽ thực hiện ý định của mẹ Bà Tịnh Quyên đi về phía cầu thang Quốc Tuấn giữ mẹ lại Mẹ nghe con trình bày đi Bắt buộc con cưới vợ Trong khi con chưa chuẩn bị tư tưởng gì cả Con nghĩ mình không hạnh phúc Bà trừng mắt Con đừng lý luận nữa Nếu con không muốn mẹ tức chết vì con Con Quất Tuấn biết tính của mẹ Nên anh cố thuyết phục Mẹ không thương con sao Chính con mới không thương mẹ Mẹ muốn xây dựng tương lai bền dẫn cho con Vậy mà con cứ trùng trình mãi là thế nào Con muốn sự nghiệp đi đầu Con chỉ yêu cầu mẹ cho con được quyền lựa chọn hạnh phúc của mình Bà Tịnh Quyên cười gần Mẹ đã thư thả cho con 3 năm rồi Bây giờ không chờ đợi một ngày nào nữa Mẹ quyết định cả rồi Quốc Tuấn cảm thấy muốn nghẹt thở khi nghe mẹ tuyên bố Mẹ quyết định điều gì Sao không hỏi ý kiến của con Hỏi con để con tự chối à? Như vậy mẹ không hề tôn trọng con. Không phải mẹ không tôn trọng, nhưng có hỏi con cũng hẹn mãi, cho nên mẹ đã báo với mọi người ngày cưới của con rồi. Sao mẹ làm vậy được chứ? Con không thể. Con nói sao? Con muốn mẹ tức chết Hạ Quốc Tuấn. Người mẹ cưới cho con là người yêu của con, hai người lại đang đi chơi với nhau. Như vậy còn gì mà giữ kẻ nữa Chỉ tổ chức đám cưới Để hợp thức quá cuộc sống Có gì khác đâu Con và Mỹ Mỹ yêu nhau Mẹ đâu có ý kiến gì Giờ cưới nhau con lại không đồng ý Thật ra con định làm gì với Quốc Tuấn Con và Mỹ Mỹ là bạn thân Đi chơi với nhau là chuyện bình thường Còn chuyện hôn nhân có nhiều ràng buộc Con muốn mẹ thư thả một chút Sao mẹ lại bắt buộc con vô lý như vậy Bảo con cưới vợ là vô lý à Sao con không biết suy nghĩ Bà tịnh quyền định bước đi Bỗng khuôn mặt bà sầm đi vì giận dữ Không được cãi Nói tóm lại một tuần nữa Sẽ tổ chức đám cưới cho con và Mỹ Mỹ đó Mẹ không muốn nghe một ý kiến nào nữa Biết mẹ mình đã quyết định khó mà cãi lời Tự nhiên anh nhớ đến chuyện của Hà Anh Liền cứng trắng bảo Mẹ Con biết mẹ muốn tốt cho con Nhưng con lớn rồi, con xin tự quyết định cuộc hôn nhân của mình. Giận dữ, bà tỉnh quyên gặn từng tiếng một. Không nói gì nữa, tôi đã cho in thiệp đặt tiệc cả rồi. Cậu không đồng ý không được đâu. Tại sao mẹ lại làm như vậy? Anh kêu lên thất vọng. Mẹ không thể ép con được. Cậu dám cãi à? Con sẽ bỏ đi cho mẹ xem. Cậu dám, cậu là đồ bất hiếu. giờ hét giận dữ, bà định bước đi, khuôn mặt bà tịnh quyên bỗng từ từ trắng bệt, như không còn sức sống. Quốc Tuấn đang giận, anh bỗng hét lên điến người, khi thấy mẹ như thế. Anh bước nhanh lại chỗ bà tịnh quyên đỡ lấy mẹ. Mẹ ơi, mẹ sao thế này? Mẹ anh rụt người lại. Đừng! Bà thở mệt nhọc lắc đầu. Mẹ muốn thấy con có hạnh phúc trước khi mẹ nhắm mắt. Quốc Tuấn kêu lên. Mẹ, cho con xin lỗi. Mẹ hãy lo cho mình rồi tính chuyện con sao. Tuấn Anh, Lương Sơn, mau gọi xe cấp cứu. Quốc Tuấn ôm lấy mẹ, bà xích ngất trên tay anh. Hơi thở mệt nhọc, tay dịnh vào thành ghế dán dẻ đau khổ tột cùng. Khi thấy Quốc Tuấn phản ứng mạnh, bà tịnh quyên rất hiểu con mình. Quốc Tuấn rất cứng rắn Cả hai mẹ con giống nhau về tính tình Và hiểu rõ ý nhau Vì vậy khi anh không đồng ý Tức là mọi hy vọng của bà đã tiêu tan thành mây khối Mọi cố gắng của bà khi thu xếp tổ chức đám cưới Bị Quốc Tuấn đảo lộn không thương tiếc Bà Tịnh quyền bị hụt hẳn Nên trở bệnh đau tim Phải đi cấp cứu ở bệnh viện trung tâm Đà Lạt Hai vị trợ lý chứng kiến Nhưng không dám lên tiếng khuyên hai người Bởi vì ai cũng có lý lẽ riêng. Hạ Anh thấy Quốc Tuấn thật đáng thương hơn đáng giận. Nhưng cô cũng lấy làm lạ. Tại sao Quốc Tuấn lại từ chối Mỹ Mỹ? Cô ấy là người yêu của anh kia mà. Cuộc sống không đơn giản chút nào. Cô và Lương Sơn giúp Quốc Tuấn đưa bà tịnh quyền vào bệnh viện. Ai cũng lo sợ cho sự an nguy của bà chủ, không dám nói gì thêm. Bà tỉnh quyên mở mắt ra Nhìn xung quanh bà toàn là một màu trắng tót Bà chợt nhận ra Tài mình đang bị truyền dịch Bà định ngồi dậy nhưng không được Chuyện gì xảy ra với bà như thế Bà tỉnh quyên lờ mờ nhớ ra Quốc Tuấn làm trái ý bà Bà không chịu nổi Biết ăn nói làm sao với mọi người Khi bà tuyên bố đám cưới con trai Tất cả đã định sẵn theo ý của bà Quốc Tuấn làm trái tim giống yếu đuối của bà đau từng cơn. đau đến nỗi bà không gưỡng nổi. Chắc Quốc Tuấn đưa bà vào đây. Bà nhìn quanh không thấy bóng dáng con trai. Quốc Tuấn đứng tựa lan can nhìn mông lung ra quảng trời cao rộng của xứ Đà Lạt Sương Mù. Phía xa đồi núi chập trùng ngàn thông treo vi vu. Không hiểu sao một tuần du lịch ở Singapore, Anh và Mỹ Mỹ không có tiến triển gì hơn. Cô thật sự làm anh thất vọng chứ không thể yêu. Sự bốc đồng đòi đồ chia tay, giận hờn rồi năng nỉ của cô làm cho Quốc Tuấn chán ngắt hơn khi đối diện với Mỹ Mỹ. Vì vậy, anh không thể nào cứ gấp Mỹ Mỹ theo lệnh của mẹ. Sao bà lại cố chấp như thế? hạ Anh ngồi trong phòng canh giấc ngủ cho bà tỉnh quyên. Giật mình dậy nãy giờ, bà nhìn người có dáng quen quen nhưng đó là một cô gái. Bà có biết cô gái nào khác mỹ mỹ?" Bà cất tiếng hỏi. "Cô à, tôi đang ở đâu đây?" Hà Anh giật mình quay lại, cất tiếng nhỏ nhẹ. "Kìa, bà chủ đã tỉnh, bà thấy khỏe chưa?" "Khỏe, nhưng cô là ai? Sao tôi trông quen quen và gọi tôi là bà chủ?" "Dạ, cháu là Hà Anh ạ. Quốc Tuấn nhờ cháu chăm sóc bác." "Quốc Tuấn đâu?" Bà tịnh quyên bắt đầu thấy nản, bà hỏi giọng không vui, Hà Anh nhãn miệng cười. Anh ấy canh bác cả ngày hôm qua, trước mai bác sĩ bảo bác không sao, nên Quốc Tuấn nhờ cháu chăm sóc bác. Anh ấy về công ty sắp xếp công việc rồi trở vào với bác. Cô à, sao tôi trông cô quen quen mà nghĩ mãi không ra? Hà Anh bật cười, cô thấy lúc này mình mới thật sự sống đúng bản chất của mình. Cô liệu lời nói với bà tịnh quyên Bác đừng suy nghĩ nhiều mệt lắm Cháu sẽ giúp bác khỏe lại mà Cô tốt quá Quốc Tuấn này giỏi lắm Tìm cho mẹ người tâm sự Nhưng cô là ai Bà lại thắc mắc lần nữa Hà Anh chỉ cười Cháu là em gái của Tuấn Anh À hàng gì bác thấy quen quen Cứ nhìn mãi mà không dám nói Dạ bác rất tinh ý Tôi có trí nhớ khá tốt Cô không có việc gì làm sao Lại đến đây chăm sóc cho tôi Cực khổ lắm đó Người già khó tính Con cái bỏ đi cả Bà tỉnh quyên chớp nhẹ đôi mắt Anh quốc tướng rất có hiếu với bác Đâu có ai bỏ đi mà bác sợ Cô còn nhỏ Chưa hiểu hết lòng mẹ thương con Mình thương nó mà nó cải mãi Nên bác mới sinh bệnh đó cháu Hạ Anh thật lòng khuyên bà Bác đừng lo nghĩ nhiều Việc gì của anh ấy Anh ấy tự lo Anh ấy lớn rồi mà Bác biết quốc tuấn có thể tự lập Nhưng việc hôn nhân ít ra cũng cho bác ý kiến Con cái dù lớn vẫn có cha mẹ chứ Hạ Anh tìm cách an ủi bà Bác ơi Việc hôn nhân là việc hệ trọng của một đời người Anh ấy không bằng lòng Mỹ Mỹ Có lẽ có điều gì chưa ổn đối với họ Cháu nghĩ bác ép họ cưới gấp Sau này không hay lỡ làng thì sao? Bà tịnh quyên như thấu hiểu lời Hà Anh Cô gái nhỏ nhắn có gương mặt thanh tú này Ăn nói rất thanh thoát Thật giống Tuấn Anh Cô nói nàng khéo léo Làm cho bà tịnh quyên nguôi nguôi trong lòng Sao chuyện của bác? Cái gì cháu cũng biết vậy Hà Anh Cháu quen Quốc Tuấn bao giờ? Không mà Cháu đâu có quen với Quốc Tuấn Cháu biết chuyện bác Là vì Tuấn Anh nhờ cháu chăm sóc bác Cháu hỏi và anh Quốc Tuấn kể cho cháu nghe Bà Tịnh Quyên gật gù Vậy à Vậy mà bác cứ nghĩ cháu và Quốc Tuấn quen nhau chứ Không mà Bác yên tâm đi Hình như Hà Anh hiểu rõ lời bà Tịnh Quyên nói Bà lo sợ Quốc Tuấn có người yêu khác bỏ Mỹ Mỹ Bác làm sao yên tâm Khi Quốc Tuấn làm bác bẻ mặt với mọi người Hạ Anh thở dài Cô nói với bà như nói với mẹ mình Có những điều mà mẹ cha Và con cái không hiểu nhau Có lẽ người được Thì có người phải chịu mất bác à Chuyện hôn nhân con trẻ bây giờ khác xưa rồi bác ạ Yêu nhau Nhưng chưa thể lấy nhau Hãy để tình yêu đến với họ một cách tự nhiên Khi họ thấy sống cần nhau Không thể thiếu nhau Thì họ sẽ tính đến chuyện hôn nhân bác à Còn bác không có ế đâu bác lo Câu nói cuối cùng của cô làm bà tỉnh quyên phì cười, bác lắc đầu thở dài. Bọn trẻ các người bây giờ thật khó hiểu, bác không làm gì được. Cháu khuyên quốc tuấn dùm bác, ơn này bác không quên đâu. hạ Anh đỡ bà ngồi dậy. Bác đã khỏe chưa? Bác ăn một chút nha. Ngày qua bác chưa ăn gì cả. Ai nấu thức ăn vậy hạ Anh? Thưa cháu ạ, bác ăn xem có ngon không? Bà tịnh quyên cảm thấy đói và hơi mệt Bà dùng món súp do Hà Anh nấu rất ngon Bà khen Hà Anh giỏi quá Cháu nấu ăn ngon lắm Phải chì bác có đứa con như cháu Quốc tuấn bất hiếu còn có con gái an ủi cũng hạnh phúc Hà Anh cười Nhẹ nhàng ngồi xuống lau mặt cho bà Không hiểu sao cô thấy thương bà như mẹ của mình Nhưng mẹ cô chưa hề gần gũi Và nói lời ngọt ngào với cô lần nào Cô khao khát một người mẹ hiền hậu như bà Tịnh Quyên. Chắc ở nhà cô có hiếu với mẹ lắm phải không Hà Anh? thoáng giật mình, Hà Anh lý nhí đáp. Cháu không biết ạ. Ba mẹ cháu ở đâu? Dạ, ở trong thành phố ạ. Cháu ở đây với bác chứ? Dạ, lúc đầu anh Quốc Tuấn nhờ cháu chăm sóc giùm bác vài ngày. Có lẽ... Cháu bận việc sao? Dạ cũng bận ạ Cháu làm việc ở đâu? Ở công ty Xích chút nữa Hà Anh để lộ thân phận mình Cô trở đi khi bà tịnh quyên hỏi dồn Vậy cháu nghỉ lâu người ta đuổi việc làm sao? Không ạ Trước kia cháu làm ở công ty thu mua qua Bây giờ định chuyển nơi khác Cháu tình nguyện chăm sóc bác Đến khi lành bệnh Bác bằng lòng không? Bà tịnh quyên hài lòng Bà cảm thấy dễ chịu khi cô chăm sóc bà tận tình Cô so bóp cho bà nấu ăn rất ngon và rất dịu dàng Lúc nào cũng khuyên nhủ Lựa lời ngon ngọt dễ nghe nói với bà Bà tịnh quyên rất có cảm tình Và hết lời khen ngợi cô Quốc Tuấn đứng bên ngoài Qua ô cửa kính Anh thấy bà tịnh quyên rất vui Hình như Hà Anh rất hợp ý bà Anh để cho họ tự do nói chuyện Nhìn mẹ vui dễ ăn uống bình thường Quốc Tuấn bước vào Mẹ, mẹ khỏe không? Bà Tịnh Quyên đưa mắt nhìn Quốc Tuấn Gương mặt đầy đặn của anh hơi hớp vào Bà bỗng đau lòng hơn là giận anh Con đó hả Tuấn Sao con không lo chuyện công ty đi? Ở đây mẹ có Hạ Anh rồi Mẹ ăn uống gì chưa? Con lo Khỏi, có Hạ Anh chăm sóc cho mẹ rồi Mỹ Mỹ đâu, không thấy đến thăm mẹ Còn đã điện cho cô ấy, nhưng chưa thấy đến. Có lẽ nó bận nhiều việc nên chưa đến. Nó rất thương mẹ và quan tâm đến mẹ như Hà Anh. Hà Anh, cô giúp mẹ tôi nha. Hà Anh gật đầu. Nghe bà tịnh quyên so sánh mỹ mỹ với Hà Anh, bất giác anh trộm nhìn cô. Hà Anh thật tuyệt vời hơn anh tưởng. Với mái tóc giả ngang dai, cô rất nữ tính, dễ thương lạ. Phải nói Hà Anh rất đẹp. Cái đẹp dịu dàng thùy mị, rất duyên dáng. Anh thích nhìn cô ngay giây phút đầu tiên gặp gỡ. Hình ảnh một cô gái có đôi mắt đẹp, làng mi công dúc, khiến hồn anh ngây ngất, một thoáng quên cả đất trời. Đôi mắt như thu hồn anh, làm anh ngơ ngẩn, dục anh lái xe chạy đuổi theo. Giọng cười, cái liêu liêu và đôi mắt tinh nghịch, có lúc giận dữ điều đẹp rất ấn tượng, theo anh làm tim anh trao đi mấy nhịp, Dù anh đã có Mỹ Mỹ sắc nước hương trời Nhưng Mỹ Mỹ dễ làm cho con người ta chán Khi lâu ngày gần gũi cô Còn Hà Anh Càng làm cho người ta thích thú Vì không những cô đẹp cái đẹp ngầm Cô ăn nói dịu dàng duyên dáng Cô còn có tài Giỏi công việc Và biết yêu thương chiều chuộng người khác Mỹ Mỹ không thể có cái đức tính ấy Thương người ư Cô đi làm nhân đạo Chẳng qua là để đánh bóng thêm tiếng tâm của mình Mục đích gì bản thân giàu có Quản tiền bố thí cho người khác Một cô gái như thế Làm sao có thể nào trở thành Người vợ tốt được Quốc Tuấn suy nghĩ mấy ngày liền Vì anh sợ mẹ buồn sinh bệnh nặng thì khổ Hình ảnh mỹ mỹ Show mấy đứa trẻ khi chúng đến nhận qua Làm anh thấy khó chịu Cô nói với anh giọng tức giận Anh muốn em cho Chúng bao nhiêu em cũng sẵn sàng Có điều gần mấy đứa nhỏ gớm ghiếp ấy Em tợm quá Chúng xấu xí, dơ bẩn, đáng ghét Ôi trời, lòng nhân đạo của cô ở đâu chứ? Chúng đáng thương sao mà đáng sợ chứ? Bà tịnh quyền thấy con trai ngồi thừ ra không nói gì Liền hỏi Con đang buồn mẹ à? Anh giật mình như tỉnh giấc mơ dài Liền bảo Con lo cho mẹ Mẹ à, Mỹ Mỹ rất khó chịu Cô ấy ngại đến bệnh viện Sao con biết nó không đến đây được? Bệnh viện ai lại không kỵ Nhưng mẹ vào đây nó phải vào thăm chứ Mẹ tin Mỹ Mỹ không bỏ mẹ đâu Quốc Tuấn thở dài Bây giờ con nói gì về Mỹ Mỹ mẹ cũng không tin Sau này mẹ sẽ biết Mỹ Mỹ đòi chia tay con mãi Hết chia tay lại giận hần Đang vui vẻ lại đòi hỏi thứ này thứ nọ Con không thể nào chịu nổi tính khí quá trẻ con của cô ấy Sau lúc trước con lại yêu cô ấy đến độ mất ăn mất ngủ Bây giờ lại chê. Có phải con đã yêu cô gái khác không? Quốc Tuấn ngồi yên, mắt hướng về phía Hà Anh. Cô đang xếp gọn đồ đạc trong phòng. Hình như không chú ý đến cuộc nói chuyện của hai mẹ con họ. Bà Tịnh Quyên lặp lại. Con yêu ai cứ nói, mẹ sẽ cưới cho con. Còn bỏ Mỹ Mỹ là điều không thể tưởng. Sợ mẹ giận lại xúc động, anh tự tốn. Mẹ ơi, mẹ không hiểu lòng con đâu Con có ai ngoài Mỹ Mỹ Có điều Mỹ Mỹ và con chưa đồng ý Thì làm sao mà cưới Mẹ không tin con không sao cả Nhưng mẹ tin Mỹ Mỹ chứ Mẹ cứ gọi và hỏi cô ấy xem Con không nói thêm đâu Có phải con từ chối hay xúc phạm gì đó Là Mỹ Mỹ giận nên nói lẫy Không có Mẹ chỉ nên hiểu rằng Chuyện này không phải do con làm ra đâu Bà tịnh quyên nghiêm vọng Thôi, việc lỡ rồi Mẹ không được khỏe để lo cho con Nhưng mẹ sẽ gọi Mỹ Mỹ về Cả hai phải hứa với mẹ Được, mẹ cứ gọi Mỹ Mỹ về Con tin rằng Mỹ Mỹ không bao giờ bước đến đây Nếu mẹ bệnh quạn Người chăm sóc mẹ không phải là Mỹ Mỹ Sao con lại nói thế? Mỹ Mỹ hứa với mẹ Mỹ Mỹ rất thương mẹ Quốc tướng quạt nhẹ nhẹ cho bà Đúng ra Mỹ Mỹ thương cái gia tài của mẹ Còn thương yêu thực sự trong lòng cô ấy trống không mẹ à Để con tìm một người khác an ủi mẹ Chăm sóc cho mẹ tốt hơn Hà Anh chăm sóc mẹ rất tốt Mỹ Mỹ là con nhà giàu Ai lại bắt nó chăm sóc mẹ Chỉ cần nó đến đây thăm là mẹ vui rồi Quốc Tuấn nói như gian Con tìm cho mẹ một người rồi đó Hà Anh sẽ ở đây với mẹ Mẹ đừng quá kỳ vọng vào Mỹ Mỹ Nếu mẹ không muốn thất vọng, đau khổ sau này, còn thương mẹ nên nói trước. Thưa bác, đã đến giờ uống thuốc ạ. Giấc giả cho cô quá Hà Anh. Có gì đâu, Hà Anh thấy việc này rất đơn giản. Bác cần yên tĩnh, anh nên chịu ý người bệnh một chút, đừng có làm bác xúc động. Quốc Tuấn nhìn cô rồi cười. Nhưng mẹ tôi cố chấp, tôi sợ mai mốt mẹ tôi chịu không nổi khi đối diện với sự thật. Cô xua tay Anh đừng nói nữa Bác ấy không chịu được đâu Từ từ bác ấy hiểu mà Hạ anh xem ra hiểu ý mẹ hơn con đó Quốc Tuấn Anh mỉm cười hạ giọng Mẹ thật lạ Thích khen người khác Không bao giờ khen con trai mình Bà tỉnh quyên thấy con trai mình nhận xét đúng liền bảo Mẹ định khen con đây Chưa kịp thì con đã trách Khen con việc gì Còn tìm đâu ra một người giúp việc hiền hậu, nết na và siêng năng giỏi vắng nữa. Mẹ rất thích Hà Anh, còn để cô ấy ở lại đây với mẹ được rồi. Còn yên tâm lo cho công ty đi. Anh đưa mắt nhìn Hà Anh, kính đáo nở nụ cười. Bà tịnh quyên gọi Hà Anh đến bên cạnh, trời bảo với quốc Tuấn. Còn thử hỏi ý kiến của Tuấn Anh xem sao. Chuyện gì ạ? Cả hai đồng thanh. Mẹ muốn Hạ Anh theo mẹ về Sài Gòn với mẹ. Cô ấy có thể chăm sóc sức khỏe cho mẹ dài hạn. Có được không con? Việc này... Hạ Anh hơi bối rối. Thế là cô phải xa Quốc Tuấn sao? Tự nhiên nghĩ đến điều đó. Mắt cô buồn sụp xuống, yên lặng. Quốc Tuấn hơi bất ngờ trước đề nghị của bà tỉnh quyên. Anh nói, Việc này chúng con sẽ bàn lại với Tuấn Anh mẹ à. Tuấn Anh là... Mẹ biết rồi, nhưng Tuấn Anh, Hà Anh đều ở thành phố ra. Trở về Sài Gòn đâu có khó khăn gì. Giả lại sống và làm việc ở đâu cũng vậy. Nếu Tuấn Anh lo cho em gái, thì mẹ đưa cậu ta trở về công ty trong Sài Gòn, cho cậu yên tâm cho Hà Anh ở lại với mẹ. Vấn đề Tuấn Anh không có gì chỉ ngại. Quốc Tuấn lắp lửng, bà tỉnh quyên nói tiếp. Tuấn Anh là trợ lý võ của con. Mẹ nghĩ có cậu ấy con đỡ phải lo mọi việc Đem Tuấn Anh đi Mất cánh tay đắc lực đó quốc Tuấn Dạ Mặt anh rõ ràng lộ và bối rối Hà Anh tình nguyện ở lại đây chăm sóc bà Nên cô không ngại Tránh đổ bể việc cô và khó xử cho anh Hà Anh dội nói Thưa bác, cháu sẽ về với bác Không có việc gì đâu ạ Vui mừng bà tịnh quyên gợt đầu Đó con thấy chưa Hạ Anh rất chu đáo Anh em họ rất giống nhau Ở tính quyết đón và dứt khoát Con nhớ chăm sóc và nâng đỡ cho Tuấn Anh nha Mẹ tin tưởng cậu ấy lắm Một người tài trong công việc đấy Quốc Tuấn giấu tiếng thở dài Anh đứng lên Con xin phép mẹ trở về công ty đây Công việc quá nhiều Không ngờ bà tỉnh quyên ngăn lại Không có con Tuấn Anh và Lương Sơn giải quyết rất tốt Còn cứ lo chuyện của mình đi, giao việc cho họ làm bớt. Phải tin những người cộng sự mình chứ con. Hà Anh biết Quốc Tuấn cũng như cô, trụt trối tơ giò Cả hai vô tình gạt bà, nhất là cô. Và cả hai đang rơi vào tình thế nan giải. Nếu không thông minh, tỉnh táo, khó mà giải quyết. Bà tịnh quyền biết cô giả trai gạt bà, chắc bà xỉu ngay. Bà không chịu nổi cú sốc người khác gạt mình đâu. Hà Anh tin là mình đang làm đúng. Mẹ gọi con ở lại làm gì? Mẹ muốn con đưa Hà Anh đi sắm sửa vài thứ cho mẹ được không? Được à, mẹ cứ nói với cô ấy, con đợi ở dưới xe. Đi ngay bây giờ hả bác? Ừ, cháu lấy giấy ghi đi, bác muốn mua nhiều thứ. Bà tỉnh quyền bảo cô mua quần áo cho mình, mua đồ dùng cá nhân cho Hà Anh. Những thứ dùng để trở về thành phố Rồi bảo cô đi cùng Quốc Tuấn Anh ấy sẽ biết mua mọi thứ gì cho bà Có thể dài hôm nữa Bà xin về Sài Gòn cùng cô Nghe đến đây tự nhiên Hà Anh cảm thấy buồn Một nỗi buồn vô cớ xâm chiếm lấy hồn cô Hà Anh bước đi Những bước chân vô hồn ra khỏi bệnh viện Với bao ý nghĩ lộn xộn thón qua đầu Trong dáng cô giống như người bị mộng du